các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dứt khoát, chỉ ở với bố mẹ em có một ngày thôi đấy. Em không giữ lời hứa bắt anh náo lại thêm, anh sẽ quẩy tung lên cho bể chuyện, rồi ai thiệt thòi thì sẽ sẽ biết. Thảo Ly thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười bảo Luân. <cười> em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ giữ đúng lời hứa mà. Thật ra thì em chỉ cần bố mẹ em nhìn thấy anh là được rồi, thấy một lần mặt anh là được rồi. Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm. Điều này thì cô nói rất thật bởi cô vẫn nhớ nguyên lời mẹ cô nhắc lại đã mấy lần. Bận tới đầu thì phải đưa về. Coi cái mặt anh ấy đưa ra làm sao? Gia đình mình đã đành rồi mà còn bà con làng giềng nữa, biết bao nhiêu người xung quanh nghe tin con lấy chồng cứ đòi mãi là lấy ai rồi, làm nghề ngõ gì rồi mặt mũi ra sao? Cưới xong á, đường ngay về đây, coi rể thế nào nhá. Lời hỏi của mẹ Thảo Ly cũng biết là rất khó khăn cho cô, nhưng cô thấy mẹ cô có lý. Không đem chồng về thì mai kia làm sao bế con về được. Rất may là cô đã thuyết phục được Luân tương đối dễ dàng. Cô bật máy xe hớn hở nói: ờ, "Bây giờ em đưa anh về, ồ, anh có đói không? Hay là tụi mình đi đi, đi ăn mì vịt tiềm?" Luân leo lên sau lưng Thảo Ly và lững lự đáp: "Thôi, bài vở còn nhiều quá." Thảo Ly sang số lao đi và nói: "Ăn thì độ nửa tiếng thôi chứ, có có bao nhiêu đâu. Hờ đi về em cho vui đi. Em em cũng chẳng muốn về sớm, ở nhà một mình buồn lắm." Luân không nói gì để Mạc Thảo Ly quyết định. Một lúc sau, anh mới hỏi: "Thế em, nhà em có đông người không?" "Ờ, trừ ngoài bố mẹ em nè, thì em còn ông anh nè, rồi còn hai đứa em gái. Cả thầy chỉ có 5 người thôi. Em sẽ mua quà đưa cho anh ha, rồi anh phát cho mấy đứa em của em." Bố mẹ em dễ tính lắm, hàng xóm ai cũng quý, gặp anh chắc là cả nhà mừng lắm." Luân chậm rãi nói. "Nhà em mừng, nhưng mà anh thì lo, lo là lo cho em thôi. Đóng kịch không xong để lộ chuyện thì thì mình em khổ chứ anh có mất gì đâu." Cho nên anh ngại về là vì thế." Thảo Ly trấn an, "Không sao đâu anh. Ờ em bảo anh làm gì, anh cứ làm theo. Một ngày nó trôi qua nhanh lắm." Bố mẹ em mà có hỏi gì á thì anh cứ bảo là anh cùng tuổi với em. Luân ngồi yên không nói chuyện nữa, cho đến khi xe dừng lại trước tiệm ăn. Nơi đây, ông giám đốc người yêu của Thảo Ly, tác giả đứa con trong bụng cô, vẫn thường đưa cô đến ăn mỗi tuần ít nhất một lần. Thành ra xe vừa dừng lại, Thảo Ly đã thấy nhói lên trong lòng nỗi nhớ nhung cùng với niềm thù hận chăn lẫn với nhau. Cô đưa Luân vào một cái bàn trống ở giữa quán. Cô mặc quần jean, sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng từ khuôn mặt đến vóc dáng đều làm mọi người chung quanh chú ý. Chẳng ai biết nghịch cảnh cuộc đời đang làm lòng cô tan nát. Rồi mọi việc đều tuần tự diễn ra xuôi sẻ, đám cưới chiều thứ nhật chẳng có gì đáng nói, quá dễ dàng đối với Luân bởi nhà gái không có ai tham dự. Nghĩa là bàn tiệc chỉ gồm toàn diễn viên do nhà hàng cung cấp, chân nên túc và cầu tha hồ đùa giỡn, chọc ghẹo chứ dễ Cứ lâu lâu, cầu lại gõ muỗng vào ly để rục luân hôn Thảo Ly. Thường thì Luân chỉ cười không đáp lại, mà Thảo Ly cũng lặng lẽ cười theo. Thảo Ly yêu cầu chụp thật nhiều hình trước tấm bảng ghi hai chữ song hỷ để làm bằng chứng cho cuộc hôn nhân. Duy có một điều làm Luân hết sức áy náy và thương cảm, là lúc bà Minh Tâm nhắc Luân hôn Thảo Ly một lần để chụp hình. Luân đã làm theo, không ngờ anh thấy nước mắt cô dâu ràn rụa trải tràn xuống hai bên má, làm manh giật mình khựng lại. Có thể nụ hôn giả tạo ấy đã làm cô nhớ đến người yêu cũ, hoặc cũng có thể vừa khơi dậy mối hận tình còn đang chất chứa trong tim cô, hoặc biết đâu, Thảo Ly chẳng khóc vì tủi thân, vì tự hỏi tại sao luôn không phải là người chồng thật của Thảo Ly để cô có thể bắt đầu làm lại cuộc đời, xóa hết lớp mây đen của dĩ vãng. Luân ghé tai tò mò hỏi: "Sao em lại khóc?" Thảo Ly lau nước mắt, gượng cười đáp. <cười> Ngày cưới, có cô dâu nào mà không khóc đâu. Luân chẳng hiểu ý cô muốn nói gì, nhưng ngại không hỏi thêm nữa. Chờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net